Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hay là anh sẽ nuôi em chứ? Hắn bỗng nhiên mở to mắt, mang theo hai mắt vẫn còn hơi ngủ buồn thật là sâu, mà nhìn nàng còn thật sự gật đầu nói. Được, anh sẽ nuôi em. Nàng lặng nhìn hắn, bị dọa đến nghẹn họng mà nhìn chân trối, ngày ra như phỗng Anh nuôi em. Hắn còn thật sự nói lại một lần nữa. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ là chi tiêu của em, bao gồm ăn mặc nguồn nghỉ ngơi. Hết thầy, tất cả anh đều lo cho em nàng ngây người một trận, cảm xúc trong lòng, không sao nói nên lời, chỉ biết cất tiếng hỏi: vì sao? dựa vào cái gì em muốn anh lo cho chứ? Ngữ khí khinh thường càng thêm phản nghịch. Đó là bởi vì em là thế tử của anh, mà lão công dưỡng lão bà là chuyện đương nhiên phải đậu. Nghỉ nửa ngày, lăng vị ương qua giữa trưa mới đến công ty đi làm. Hạ từ dược đại vương tùy hứng kia vốn muốn nằm nghỉ càng ngày, thậm chí nói rõ ràng muốn nàng từ chức. Kết quả bị nàng giận tái mặt, nói vài lời liền an tĩnh lại, làm cho nàng nhất thời cảm thấy vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Mặc kệ trước đây hay là hiện tại, hắn làm cho mọi người có cảm giác lời của hắn luôn luôn là mệnh lệnh, không thể nói hắn độc tài. Nhưng hắn chính là có điểm uy quyền, quyết đoán, là mọi người không thể nào không nghe theo. Bất luận là trường mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú vào đối phương, hoặc là một câu, bởi vì ta cao hứng, đều đủ để cho người khác hoàn ngoãn nghe theo quyết định của hắn mà không dám có lời dị nghị. Thay vì nói hắn không có độ lượng rộng rãi, dung hòa với mọi người, thì không bằng dùng một câu, hắn chính là cậy tài kiên người, thêm phần tùy hướng là được rồi. Cả tính của hắn mười năm không thay đổi, cho nên nàng không để ý tới mệnh lệnh của hắn, mà lăng lặng nhìn hắn. Khi hắn nhanh chóng thỏa hiệp đầu hàng, thực sự làm nàng có một chút giật mình, lại băn khoăn bối rối. Xem ra hắn thật sự đã trưởng thành công ít đi. Vị ương ạ, Tiếng gọi từ phía sau vang lên Lăng vị ương kinh ngạc quay đầu nhìn lại Chỉ thấy đồng nghiệp là chú Mỹ Nha ăn cơm chưa Đã từ bên ngoài trở về Về mặt kích động chạy đến trước mặt quả nàng buổi sáng em có chuyện gì thế Vì sao lại không đi làm Gọi di động và điện thoại ở nhà cũng không có ai nhấc máy Hại chúng ta đã nghĩ xảy ra chuyện gì Không cần dọa người như vậy có được không hả Thật là xin lỗi Nàng nói nho nhỏ Những lời này em hãy nói với liễu đại quyền kia kìa Anh ấy gấp đến độ nhanh chóng muốn nổi điên rồi đó Chú Mỹ Nha lại nói, nghe thấy vậy, Lăng Vị Ương không tự chủ được mà nhớ mày, tuyệt là không thích nghe thấy tin tức này. Liễu đại quyền là đồng nghiệp cùng nàng vào công ty làm một đợt, bộ dáng cao ráo lại cá ưa nhìn, con người cũng hài hước khôi hài, năng lực công tác lại cá tốt. Trong công ty nhân duyên cũng tốt, xem như là rất được hoan nghênh cho nên có nhiều người theo đuổi. Trong dốc lát, nghe nói anh ta cùng mẫu mẫu đi xạo phố trong chốc lát lại nghe hòa giải với ai ai rồi cùng nhau đi xem phim ăn bữa tối trong ánh nến tóm lại cuộc sống tình cảm của anh ta thực sự là sinh động cũng còn biết anh ta thần kinh tự dưng có vấn đề đột nhiên bị xét đánh một năm trước đột nhiên thay đổi bắt đầu theo đuổi nàng vốn nàng nghĩ rằng anh ta đại khái là chống đỡ quá lắm hai tháng sẽ buông tha không nghĩ tới thế nhưng anh ta chống đỡ những một năm rồi hơn nữa rắc rối là bởi vì anh ta bán thiết công tha Làm cho rất nhiều người bắt đầu đứng về phía anh ta, giúp anh ta cố gắng, giúp anh ta làm tam mưu, giúp anh ta tạo cơ hội, làm cho nàng phi thường, phi thường không chịu nổi phiền nhẫu này. Mọi người cũng đều không hiểu, nếu nàng không có bạn trai, vì sao vẫn không chấp nhận anh ta chứ? Dù sao ở phương diện điều kiện, anh ta cũng không tồi, cho dù là hoa tâm một chút, nhưng là con hư biết nghĩ lại còn quý hơn vàng, nàm nhân như vậy mới càng có mỹ lực không phải hay sao? Vấn đề ngay từ đầu là nàng không có cảm giác với anh ta, ngược lại còn có một điểm bài xích, hỏi nàng miễn cưỡng chính mình như thế nào để chấp nhận được đây. Nói cự tuyệt không dưới trăm lần, đến sau này nàng cũng không muốn nói thêm, nhưng mà hiện tại nàng không thể giữ được thái độ như trước nữa. Mỹ nhà, mời chị về sao không cần ở trước mặt em nhắc đến anh ta là được không? Em cùng với anh ta không có quan hệ gì cả, cho dù anh ta thật sự nổi điên thì cũng không liên quan đến em. Về mặt của nàng thật sự lạnh lùng nói. Vị ương à, em làm sao có thể như vậy chứ? Nếu đại quyền thật sự là quan tâm với em, đối với em là... Nhưng mà em không có hứng thú với anh ta. Nàng trực tiếp chặn lại lời của Mỹ Nha nói. Hồi nữa em cũng đã có bạn trai, cho nên nhờ các chị không cần lại phải giúp anh ta. Bạn trai ư? Chủ Mỹ Nha bỗng nhiên kêu to. Lăng Vị ương ngậm miệng lại trầm mặt nhìn nàng ta, biết nàng ta tuyệt đối sẽ hỏi tiếp. Quả nhiên! Cố Mỹ Nha lại hét lên một tiếng to nữa, đồng thời liên kích động cầm chặt lấy bàn tay nàng, nhanh nhanh nhìn chằm chằm nàng, chuẩn bị một loạt liên thanh mờ mờ miệng. "Em đã có thật công, không phải là gạt chị chứ?" Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net